Sau khoảng 10 nhịp hô hấp thì hai cái siêu cấp phi toa khổng lồ đã tiến vào trong hỗn độn chi hải, không đạo ngay lập tức khép lại, không còn uy áp lúc này những người phía dưới mới có thể hô hấp thông suốt mà đứng dậy. Họ thầm cảm thấy may mắn vì đã giữ lại được một mạng. Họ đang nghĩ, một chút uy áp như vậy đã ép cho họ không thể sống nổi, vậy khi họ có cơ hội đột phá thần cấp, lúc phải hấp độ, hấp thu hỗn độn chi khí thì sẽ nguy hiểm và khó khăn kinh khủng đến thế nào? Trong thời gian khoảng nửa chén trà, hai cái siêu cấp phi tòa băng qua thông đạo kiểu thải quang mang, tới một cái không gian không có điểm đầu và điểm cuối, vô tận chỉ là đen kịt Thế nhưng lại có những luồng ánh sáng kiểu thải không ngừng dị động, loang lổ khắp và thắp sáng cả vùng không gian này. Còn có cả các tinh điểm, dày mỏng khác nhau. Một cảnh tượng chấn động tâm tư của bất cứ ai. Nó còn đẹp hơn cả giải ngân hà, đẹp hơn cả tinh không thiên hà mà họ từng thấy. Hai chiếc phi tòa Nhìn thấy nhau thì dừng lại, tiếng động cơ của phi ta vừa tắt, cả hỗn độn tinh không bỗng nhiên lâm vào im lặng. Im lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng hơi thở cũng chẳng có phát ra. Cường giả đôi bên đều nhìn chăm chăm về phía trước. Họ đều là những cường giả đỉnh cấp của một phương vũ trụ, đều là các lão yêu quái đã sống hàng triệu năm, cho nên tâm cảnh đã đạt đến một trình độ bất khả tư nghị. Nhưng lần đầu tiên, chân chính đặt chân vào hỗn độn chi hải thì cũng không khỏi làm cho họ xuất hiện một chút kinh tâm động phách dù là khi tấn thăng tới thần cấp thì ai trong số những người ở đây cũng đã đều được tiếp xúc với hỗn độn chi hải và hấp thu hỗn độn chi khí. thế nhưng đó chỉ là một chút ra lông mà thôi. còn giờ phút này đây hỗn độn chi khí đậm đặc vẩn quanh bọn họ như là đang tìm đường để chui vào thể nội của mỗi người. nếu không phải là địch nhân đang ở ngay trước mắt siêu cấp đại chiến cũng đang chuẩn bị bắt đầu thì bọn họ có lẽ sẽ lập tức ngồi xuống và điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí tinh thuần này. Cường giả đôi bên đều đứng yên đợi lệnh, cốc chủ của thương khung cốc và điện chủ của thương khung điện cũng không nói gì, chỉ bay lên phía trước một chút rồi lạnh lùng, đồng thanh cắn chặt hai chữ, kỳ trận khởi. Vậy là cái siêu cấp đại chiến giữa hai thế giới đã được chính thức bắt đầu, chỉ là một cái chớp mắt thôi, cả hai vị chân quân đều hét lớn rồi tế ra thương khung kỳ của mình, ánh sáng lóe lên, sáng rực cả một mảnh tinh không hỗn độn. Nếu bất cứ ai khác ở đây thì sẽ trợn mắt há hốc mồm mà không thể tin được, bởi trừ những cường giả thần cấp thì cuộc đời của mỗi siêu cấp cường giả, nếu như may mắn thì sẽ có một vài lần được nhìn thấy thương khung kỳ cấp cam. Thế nhưng ở đây thì sao? Có tất cả 72 cây cam thương khung kỳ, chỉ thiếu có kiểu tự 6 kỳ của tôn ngộ không, còn lại không phải cấp cam thì cũng đều là tử kỳ cao cấp nhất. Trước khi bước vào siêu cấp thần chiến, cường giả sở hữu cam kỳ của cả hai bên đều tự nguyện đưa cam kỳ của mình cho chân nhân hay cường giả thần cấp ở bên mình sử dụng, bởi vì đây là lạng chiến đấu một mất một còn, nó có liên quan đến toàn bộ vận mệnh của cả vũ trụ. Nếu như phe mình thua thì mình cũng sẽ bị giết chết rồi đoạt kỳ, chỉ bằng đánh cược một phen. Dù là khả năng trả lại cam kỳ cho mình là rất thấp, thế nhưng giữa việc không có lựa chọn nào khác thì ai cũng nhắm mắt đưa chân thôi. Nhưng ngày lúc tất cả thương khung kỳ được tế ra, hai bên độ ngũ còn chưa kịp thôi động thương khung kỳ để chiến đấu, thì bỗng nhiên lôi cửu thiên hét lớn. Thương khung cửu kỳ quyết, tức thứ chín, vạn kỳ triều tông. Thương giả song phương chỉ kịp nhìn về phía lôi cửu thiên, thì đã thấy lôi cửu thiên phóng lên trên, cùng với đó là một cố hấp lực kinh khủng tới cực hạn. Tất cả thương khung kỳ cấp cam của mỗi người giống như bị mời gọi, bị dụ hoặc bị lôi kéo và cả giống như bị chấn áp, ép buộc vậy nó dung lên bẩn bật rồi tất cả phi thẳng lên xoay tròn ở xung quanh lôi cửu thiên. một số người còn chưa kịp hiểu ra tại sao, thì một số người phản ứng nhanh hơn đã hét lên đầy phẫn nộ. cửu thiên chân nhân, ngươi đây là ý gì? không trả lời mà lôi cửu thiên chỉ cười lớn, nhưng tiếng cười lại rất ma quái, không giống với lôi cửu thiên một chút nào. tiếng cười này làm cho nhiều người nổi lên những tâm tư khác nhau. Nhưng còn không kịp phản ứng gì thì một luồng kim quang xích hồng sắc đã lóe lên xung quanh của lôi kiểu thiên. Chỉ một cái chớp mắt thôi, ánh kim quang kia biến mất, hiện ra trước mặt mọi người là tôn ngộ không, là tôn ngộ không chân chính mà không phải là lôi kiểu thiên. Lúc này sau lưng của tôn ngộ không còn cắm 9 cây thương khung kỳ cấp cam, chính là bộ cửu tự 6 kỳ. Xung quanh hắn là 72 cây cấp cam thương khung kỳ khác đang không ngừng lưu động. Cương giả hai bên còn chưa kịp định thần lại để mà hiểu là đang có chuyện gì xảy ra thì Tôn Ngộ Không lại cười hăng hắc, khoái trá mà nói: "Không ngờ là thất thật nhị biến của lão Tôn vẫn còn dùng được, còn chưa có phế." Nói xong Tôn Ngộ Không lại cười hăng hắc, hai bàn tay hắn lắc vào nhau, đây là động tác mà mỗi khi Tôn Ngộ Không cảm thấy thống khoái thì vẫn thường làm, từ khi còn là một con tiểu hầu ở Hoa Quả Sơn, trải qua thiên tân vạn khổ cho tới bây giờ, là cương giả có thực lực vượt ra khỏi thần cấp thì vẫn vậy. Rút kim cô bỏng ra, thực ra thì là thần thương thi hổ kỳ. Cây cam kỳ thứ 82 không nằm trong bộ kiểu tự sáu kỳ bởi vì đây là một cây thương khung kỳ duy nhất có đủ cả tinh, khí, thần. Tinh chính là tinh lực, là sức mạnh mà thương khung kỳ cấp cho chủ nhân để chiến đấu. Khí chính là kỳ khí, là dạng vũ khí mà mỗi cây kỳ hóa sinh ra. Còn thần chính là khải giáp để cung cấp sự bảo hộ. Thực ra đây mới là tác dụng chân chính của một cây thương khung kỳ. Lúc này cả mặt kỳ và cán kỳ đã dung hợp lại thành kim cô bổng phát huy ra toàn bộ thực lực của một cây cam kỳ, nhưng lại mạnh gấp ba lần những cây cam kỳ khác. Và Tôn Ngộ Không lại là người duy nhất có thể sở hữu và sử dụng tới mười cây cấp cam thương khung kỳ. Tôn Ngộ Không cũng không rảnh để nói nhiều, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đám gia hỏa này, rồi tiến về kỳ điện, tới kỳ thiên, bế thiên đàn. Hà Bế Thế Đàn để phục sinh lại cho Kim Tôn, cho vợ con của Kim Tôn, rồi trở về thống nhất thương khung thế giới, cho chúng sinh một cuộc sống bình an. Tôn Ngộ Không ngay lập tức thôi động toàn bộ 81 cây thương khung kỳ, ăn vung gậy lên, đập về phía cường giả của cả hai bên. Nhưng mà hai lão yêu quái là cốc chủ của thương khung cốc và điện chủ của thương khung điện cũng đã kịp định thần lại. Dù gì thì họ cũng là những cường giả đỉnh cấp. Một nhịp hô hấp đã nắm rõ tình hình là tôn Ngộ Không bằng vào một cách quỷ dị nào đó đã vô thành vô tức giả làm lôi cửu thiên mà ngay cả hai vị chân quân và mười bảy vị chân nhân khác đã thoát ra khỏi hạn chế của phương vũ trụ này vậy mà cũng không phát giác ra được. Và giờ tôn Ngộ Không có tới 82 cây thương khung kỳ trong tay. Chỉ cần vài nhịp hô hấp là hắn có thể diệt sát hết thảy cường giả ở đây. Đối với mười bảy vị chân nhân cũng chỉ là vấn đề, không quá mười chiêu Thì sẽ hôi phi yên dẹp Vậy là không cần suy nghĩ gì thêm Hai vị đứng đầu của hai bên Lập tức dung cả 10 thành công lực vào mở ra thông đạo không gian Rồi đưa cường giả của phe mình Thuấn di ra ngoài Khi cô bổng quét tới chỉ còn cách một cái ngón tay Cường giả hai bên đã cảm nhận được Uy áp tê tâm liệt phế Cảm nhận được tử vong uy hiếp ngay trước mắt Thì cũng vừa kịp lúc bị đưa ra ngoài Giữ lại được một mạng Cơn ngộ không cảm thấy vụt hơi bị hụt tay Nhưng tên kia đã trốn thoát Ngay lập tức hắn cũng hiểu ra vấn đề Để nghĩ Cứ để cho bọn chúng chạy Cam kỳ đã bị ta thu mất trước mắt cũng không phải là uy hiếp gì quá lớn cho đám người mình Bây giờ cứ lo việc ở đây cái đã Nói đoạn tôn ngộ không bỗng đứng bần thần ra trên mặt và trong mắt không có một chút ý thức nào Rồi bất ngờ một màn quỷ dị nữa lại lập tức hiện ra Tôn ngộ không cứ thế một phân thành hai Nhưng không phải là phân thân Cái bóng trắng kia từ từ tách ra Rồi sau vài nhịp hô hấp Thì thân hình và ngũ quan đã ngưng tụ lại Thành một trung niên nam tử Có khí chất bé nghẽ Không ai khác đó chính là lôi cửu thiên Là bản tôn chân chính của lôi cửu thiên Chứ không phải là một cái phân thân như trước Lôi cửu thiên đã dùng một cấm thuật Của thiên ma thần tộc Đó là thiên ma dung tâm thần Đây là một môn cấm thuật đã thất truyền Của viễn cổ thái tộc này Được lôi cửu thiên bằng một vận khí Mà sở hữu được Nó giúp cho người tu luyện Có thể dung hợp bản thân, nguyên hồn, nguyên thức. Và với bất cứ ai, hoàn toàn dung hợp cả khí tức, khiến cho bản thân mình như biến mất khỏi vũ trụ vậy, không ai có thể phát hiện ra được. Nhưng nó còn thần kỳ hơn ở chỗ là hai người sau khi dung hợp thì có thể biến hóa thành bất cứ ai trong hai người. Thế nhưng, công pháp võ học của mỗi người lại không thể luân chuyển cho nhau được mà bắt buộc chủ thể phải sử dụng. Giả dĩ môn cấm thuật này nó quá nghịch thiên cho nên dẫn đến thiên ma thần tộc năm xưa đã bị thiên đạo của phương vũ trụ này tiêu diệt đi. Ngộ không lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại, quay sang phía lôi cửu thiên cởi hăng hắc rồi nói, không hổ danh là lão yêu quái à. Lôi cửu thiên chỉ nhìn thương, tôn ngộ không, và cười nụ cười tà, rồi bất chi bất giác lấy ra hai miếng ngọc bội. Hai miếng ngọc bội này to cỡ lòng bàn tay, được điêu khắc những hoa văn cổ lão, toát lên khí chất tang thương. Một miếng ngọc bội có chữ thương, miếng còn lại có chữ khung. Hai chữ này cách nhau bởi một vết nứt như trước đây là một miếng mà bị người ta dùng sức bẻ ra làm đôi vậy hai miếng ngọc bội này chỉ vừa chạm nhau thì có một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên làm loáng mắt cả hai người lôi cửu thiên bỗng ném miếng ngọc bội này về phía trước nó bay vút lên rồi giống như va đập vào một vật cản vô hình trong không gian không gian chỗ đó ngay lập tức rung lên dữ dội rồi bị phá toái các mảnh vỡ không gian nổ văng khắp nơi Các miếng không gian trong suốt như thủy tinh nứt ra, rồi rơi xuống từng đám, từng mảng lớn, đè lộ ra trước mặt một cái đại môn vô cùng uy nghiêm tráng lệ. Hai bên có hai hàng cột, bằng ngọc màu lam trong suốt, có kim long quấn quanh, bay lượn lên phía trên. Ngay sau đại môn là cầu thang đá cao vút qua khỏi tầm mắt. Trên đại môn có một cái biển lớn, ghi hai chữ màu cam, viên đỏ. ý lưu quanh quẩn, không ngừng lưu động, kỳ điện. Tôn Ngộ Không đã từng hai lần được tiểu linh và tiểu thổ dẫn tới kỷ điện, thế nhưng đó là trong ý thức sâu thẳm là bọn tiểu linh tiểu thổ tái hiện lại nơi đây, ở trong thức hải của hắn. Cho nên dù cảm nhận được rõ ràng nhưng vẫn hết sức mơ hồ, vẫn là có phần không thể chân thực được như lúc này. Hắn thực sự cảm thấy một cỗ uy áp thần thánh, thấy được sự uy nghiêm trí cao vô thượng toát ra, đè ép lên thân hắn, cả linh hồn và hết thảy chúng sinh. Tôn Ngộ Không nắm chặt Kim Cô bổng mà trong lòng nổi lên thật nhiều suy nghĩ phức tạp. Giờ phút này đứng trước kỳ điện trong truyền thuyết kia, hắn bỗng nhớ lại từ ngày đầu tiên hắn đặt chân tới thương khung thế giới này. Ngày được truyền thừa của Kim Tôn, rồi hết thảy thiên tân vạn khổ trải qua ở nơi đây. Giờ phút này chỉ còn một bước nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc. Chúng sinh trong hết thảy vũ trụ này sẽ được sống bình yên. Hắn thở hắt ra một hơi, kiên định nói với lôi cửu thiên, đi thôi. Hai người nhanh chóng bước qua 9.999 bậc cầu thang bằng đá kiểu sắc, hai bên lan can cứ cách 9 bậc cợt. thang thì lại cắm một cây thương khung kỳ. Thương không kỳ không gió tự bay, cũng có tiểu thải quang mang quấn quanh. Kỳ thực những cán thương không kỳ này nhìn như là thực thể, nhưng cũng không phải là thực mà là do hỗn độn chi phí áp xúc mà thành. Những bậc thang đầu tiên là thương khung kỳ cấp thấp nhất, rồi lên trên dần thì đẳng cấp của thương không kỳ cũng tăng lên. Khi hai người tới những bậc cầu thang cuối cùng, thì ở trước mặt hiện ra một cái quảng trường lớn. Ở chính giữa là một cung điện hết sức nguy nga tráng lệ. dù chỉ có một tầng thôi nhưng lại có tới ba, cái tầng mái, diện tích cũng tới khoảng một dặm. Xung quanh vần quanh vẫn là kiểu thải quang mang không ngừng vũ động, hoa văn và họa tiết đều là kim long, là mãnh hổ, là chú tước và hàng loạt các loại thần thú yêu thú. Tiêu tiên thần thánh cũng được khắc họa tinh xảo ở khắp mọi nơi. Hai người bước vào trong bảo điện vẫn là những trạm khắc tinh tế tráng lệ kia, thế nhưng trên tường còn có thêm những bức bích họa như là kể về, bố sự, sự tích hay là những câu chuyện của mỗi một cây thương khung kỳ. Tôn Ngộ Không ngước mặt lên trần nhà, ở đây có một bức bích họa vô cùng to lớn, vẽ một loại sinh vật linh trưởng. Tôn Ngộ Không giật mình bởi vì sinh vật này giống như là một con cự viên, hay đúng hơn là có tới bảy phần giống trạng thái của thác thiên cự viên trong tứ đại thần hầu bọn hắn ông ngờ ngộ không lại lóe lên một quản giác rất thân quen. Sinh vật này như một con cự viên với thân hình to lớn, lưng hùm vai gấu, nhưng có bộ lông trắng muốt Ở tay, chân, đỉnh đầu và chót đuôi lại đang cháy rừng rực một loại hỏa diễm đỏ tươi như máu. Hỏa diễm này gần như trong suốt không ngừng du động, ngay cả trong bức tranh, làm cho bức tranh thêm phần sinh động. Đáng chú ý là, ở xung quanh sinh vật kia, xoay quanh là vô số những cán thương khung kỳ còn nó thì đang há to cái miệng rộng, có răng nanh vảnh ngược lên, trên tay thì cầm cả mỡ thương khung kỳ đang đút vào trong miệng. Chu yểm Là trí tôn thần thú, chuyên thôn phệ thương khung kỳ ở trong thời đại hồng hoang. Lôi kiểu thiên mở miệng, cắt đứt mạch cảm thụ của tôn ngộ không. Tôn ngộ không chỉ ừ một tiếng giờ cũng không quá để tâm, mà tiếp tục đưa mắt nhìn quang cảnh nơi đây thêm một chút. Sau khi đảo mắt một lượt. Tôn Ngộ Không và Lôi Cửu Thiên đều hết sức kinh hỉ, bởi vì mỹ cảnh trước mặt, hơn thế nữa có hai luồng cửu thải quang mang, chính là hai luồng hỗn độn chi khí vô cùng tinh thuần, chủ động hướng tới và tự nạp vào thể nội của hai người, làm cho hai người cảm thấy vô cùng sảng khoái, thế mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, còn tu vi thì đang từ từ thăng tiến lên. Bước tới chính giữa, Tôn Ngộ Không thấy một cái bệ đá, bệ náng này có màu trắng đục trông khá là thô sơ, dường như nó được đục đẽo khá vụng về hoàn toàn giống như là một cái giường đá hết sức bình thường đặt ở bên trên một cái bệ đá khác cao khoảng hơn một mét không hề hợp với khung cảnh trắng lệ ở nơi đây bất chợt lôi cửu thiên lên tiếng có vẻ hơi gấp gáp nhanh mau đặt nguyên anh của kim tôn lên đây nói đoạn lôi cửu thiên chỉ vào cái giường đá tôn ngộ không thì cũng không hề do dự lập tức làm theo hắn nhẹ nhàng hút từ trong ngực ra một cái hạt đào phải Chính là hạt đào mà Phạm Hình đã đưa cho hắn. Bên trong hạt đào này có chứa một nguồn sinh mệnh lực lượng khổng lồ, hết sức tinh thuần. Hắn dùng cái hạt đào này để chứa đựng nguyên anh đã vô cùng suy yếu của kim tôn. Đặt hạt đào lên trên giường đá, hạt đào liền toát ra một luồng kim quang chói mắt. Đôi mắt của tôn ngộ không nhau lại một chút. Lúc này, hạt đào đã từ từ xuất hiện những đường vết nứt. Vết nứt vừa xuất hiện thì khí tức hỗn độn bàng bạc từ khắp mọi nơi trong kỳ điện đều tiến về phía hạt đào rồi chui qua những khe nứt tiến vào bên trong. Cái hạt đào này nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chi lực bản bản quán chú ở bên trong, cứ thế mà dung lên càng lúc càng mạnh, có dấu hiệu như là no bạo có thể vỡ bung ra bất cứ lúc nào. Cùng với sự rung động đó là xung quanh bản đá có 81 cây cột đá từ dưới sàn nhà mọc lên làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cây cột đá này vây lại thành một cái vòng tròn rộng xung quanh cái giường đá bao gồm cả Tôn Ngộ Không và Lưu Lôi cửu Thiên ở trong đó. Cũng giống như một dạng với cái giường đá, nhưng cây cột đá này cũng có màu đá thô sơ, bên trên chỉ có những vết tích đào chém búa đập, phát lên vẻ tang thương nồng đậm. Có vẻ lạc lõng khác biệt hoàn toàn với khung cảnh tráng lệ nơi đây. Lôi Cửu Thiên lại thúc giục, mau, cắm Thương Khung Kỳ lên những cây cột đá này. Lôi Kiểu Thiên vừa dứt lời thì Tôn Ngộ Không cũng đã thôi động Thương Khung Kỳ, kiểu kỳ quyết tới cực hạn, xuất ra tám một cây cấp cam thương khung kỳ, Thương khung kỳ được sắp xếp lần lượt theo các bộ thuộc tính mà cắm lên trên cột đá. Những cây cửu tự sáu kỳ dường như là đứng đầu các bộ nguyên tố. Trong tích tắc thì cả tám mươi một cây cấp cam thương khung kỳ đã được cắm ngay ngắn trên cột đá, tất cả đều không gió mà bay, toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm thần thánh đến cực điểm. Đây là một cảnh tượng mà chỉ có thể cảm nhận và ghi nhớ trong lòng mỗi người, chứ không có một bút nào có thể tả nổi. Từ mỗi một cây cấp cam thương khung kỳ đều toát ra một luồng ký tức mạnh mẽ quán thâu thẳng tới hạt đào. Biết nứt trên hạt đào đã mở rộng ra hơn, Tôn Ngộ không đoán chừng là khi nào nguyên anh của Kim Tôn hấp thu đủ hỗn độn chi khí và sức mạnh của 81 cây thương khung kỳ quán trú vào thì sẽ cải tạo lại thân thể và có thể tái sinh. Về vấn đề hồi sinh vợ và con của Kim Tôn thì chính Kim Tôn đã nói với Tôn Ngộ không là tự bản thân Kim Tôn sau khi hồi sinh sẽ có đủ năng lực nhờ vào kỳ thiên bế thế đàn để tự làm việc đó. trên mặt Tôn Ngộ Không dần dần giãn ra một chút, tầm tư có chút buông lỏng. Chỉ một lát nữa thôi, công lắm là một canh giờ thì sứ mệnh của mình sẽ hoàn thành. Việc thống nhất thương khùng vũ trụ này đã không còn là trở ngại nữa. Chúng sinh đã sắp được bình yên mà sống một đời một kiếp. Thế nhưng, chỉ vừa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm hai mắt Tôn Ngộ Không bất ngờ tối sầm lại, tay chân căng cứng không thể di động, giống như hắn bị trúng định thần thuật vậy. Cố hết sức để mở mắt ra, chưa kịp hiểu ra vấn đề, thì trong tai Tôn Ngộ Không bỗng vang lên tiếng nói của Tôn Ngộ Không, cùng với đó là tiếng u u của không gian vạn vẹo, thương khung cửu kỳ quyết. Tôn Ngộ Không hoảng hồn, tại sao lôi cửu thiên lại có thể hôi động được thương khung cửu kỳ quyết, mà tại sao bản thân mình lại bị định trụ như thế này, tại sao lôi cửu thiên lại? Chuy nghĩ đến đây thì mạch suy nghĩ của Tôn Ngộ Không lại bị tình cảnh trước mắt cắt đứt, Lôi cửu thiên lao vút lên trên cái giường đá, rồi đưa tay cầm lấy cái hột đào vẫn đang thôn phệ, hỗn độn chi khí bằng bạc kia, cứ thế đưa lên miệng rồi nút trừng cả nguồn năng lượng ấy. Lôi cửu thiên ngửa mặt lên trời hét lớn, trong mắt trong miệng quán phóng ra kim quang mãnh liệt, kèm theo với tiếng nổ vang. Chỉ sau một nhịp hô hấp, lôi cửu thiên đã ngồi trên giường đá khoanh chân lại, tiếp tục thôi động thương khung cửu kỳ quyết đến cực hạn. 81 cây thương khung kỳ bật ra khỏi cột đá, xoay tít ở xung quanh không trung. Hắn không phải chủ đích muốn nuốt Kim Tôn, mà thứ mà hắn nuốt nốt chính là cái hạt đào kia, bởi vì bên trong nó có sinh mệnh lực lượng tinh thuần vô cùng vô tận. Việc hắn sắp làm là cưỡng ép dung hợp 81 cây cấp cam thương khung kỳ, xác khiến cho cơ thể quán bị công kích không ngừng, vậy nên hạt đào kia sẽ giúp hắn có thể liên tục khôi phục, đảm bảo hắn có thể vượt qua được quá trình dung hợp này. Lúc này Lôi Cửu Thiên mới cười lên như điên. Hắn nói hỏi Tôn Ngộ Không bằng giọng châm chọc Có phần khinh bỉ, như cười một con rối bị lợi dụng, nhưng vẫn cứ tưởng mình là tài giỏi. Cảm giác chỉ là một quân cờ thế nào? Ngươi vạn lần không ngờ tới, chính mình chỉ là một con cờ trong tay ta. Cái tên Kim Tôn ngu ngốc này cũng vậy. Từ khi Kim Tôn lần trước vẫn lạc, cho tới khi người tới thương khung thế giới này, và tới tận bây giờ, tất cả chỉ là những nước cờ của ta mà thôi. <cười> Lô Kiểu Thiên lại cười lớn, hôn độn chi khí đang không ngừng quán thâu vào cơ thể hắn, Tôn Ngộ không liền quát. Tên khốn kiếp nhà ngươi, có giỏi thì đường đường chính chính mà tiếp ba trăm gậy của lão tôn, tại sao lại giở trò lưu manh hèn hạ này? Lưu cử thiên kinh bỉ cười đắc, cũng phải công nhận rằng ngươi quá thông minh, quá sáng suốt, nếu ta không dùng khổ nhục kế, nếu ta phải trả giá không biết bao nhiêu đại giới thì làm sao mới có thể lừa được ngươi tới giờ phút này, làm sao có thể trở thành đứng trí tôn của phương vũ trụ này? Tôn Ngộ Không lúc này vẫn hết sức lực còn lại để cảm thụ cơ thể mình, bất ngờ hắn nhận ra bản thân mình không phải là bị định trụ từ bên ngoài, mà là bị phong bế từ bên trong. Chính là từ bên trong mà hắn không hề hay biết gì cả, ở trong mỗi tế bào của hắn đều lưu lại khí tức của lôi kiểu thiên. Thì ra ngay từ đầu, ngay từ khi, đạo phân thân thứ hai của lôi kiểu thiên dung hợp vào cơ thể của hắn, thì lôi kiểu thiên đã sử dụng thiên ma dung tâm thần, âm thầm đặt cấm chế trong cơ thể của Tôn Ngộ Không. Các đạo cấm chế này giống như những ổ khóa vô hình lưu lại ở các tế bào, khiến cho Tôn Ngộ Không không hề để ý, không hề phát giác được bởi vì nó quá nhỏ và bởi vì Lô Cửu Thiên cũng chủ động nói ra tác dụng của thiên ma dung tâm thần cho Tôn Ngộ Không biết từ trước. Nhưng hắn chỉ là nói công dụng dung hợp, hình dáng sức mạnh của hai người, để có thể dễ bẻ tùy cơ ứng biến, mà Tôn Ngộ Không thì lại không hề biết rằng người chủ tu công pháp này có thể sao chấp mọi loại công pháp trên mỗi người mắn hợp thể. Là sao chép chân chính một cách hoàn mỹ vô khuyết, chứ không phải là mô phỏng, ngoài ra còn có thể tự do sắp đặt cấm chế nhằm điều khiển về sau. Thủ đoạn này của Lôi Cửu Thiên thực sự là quá thâm hiểm. Tôn ngộ không thì lại cứ vô tư để cho Lôi Cửu Thiên và mình luân phiên sử dụng thân thể của mình, mà không hề biết rằng mình đang bị đặt xuống cả trăm ngàn tỷ cái ổ khóa, và hơn thế là mọi thứ thần thông của mình dần dần đều bị Lôi Cửu Thiên sao chép một cách hoàn mỹ vô khuyết. Không ngoại trừ cả Thương không Cửu Kỳ Quyết, vốn dĩ là Lôi Cửu Thiên không có chín loại thuộc tính, không thể tu luyện được Thương Khung Cửu Kỳ Quyết, nhưng thủ đoạn này của Lôi Cửu Thiên lại vô cùng nghịch thiên và quỷ dị, đó là trắng trợn sao chép, sao chép cả khả năng dung hợp chín loại thuộc tính cho bản thân, sao chép cả công pháp siêu thần cấp kia. Thời điểm khi mà bước vào đại chiến ở Hỗn Độn Chi Hải cũng chính là thời khắc mà mọi sao chép của Lôi Cửu Thiên hoàn tất và đang tiến hành dung hợp, diễn hóa trong thức hải của Lôi Cửu Thiên. Rồi tới khi đã dụ được Tôn Ngộ Không xuất ra 81 cây cấp cảm thương khung kỳ, chỉ cần một ý niệm thôi, thì trăm tỷ ổ khóa trên người của Tôn Ngộ Không liền bị kích phát, liền khóa chặt các tế bảo của Tôn Ngộ Không lại, làm hắn gặp phải tình huống như bây giờ. Nói tới đây, thì bỗng lôi cửu thiên, nổ vang, ngũ thải quang mang bắn ra tứ tung, rồi từ từ thu lại chung quanh hắn. Lúc này hắn đã đứng lên trên không trung ở bên trên cái giường đá, quang mang tán đi. Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng được biến hóa trên người lôi cửu thiên, vẫn là gương mặt trung niên anh Tuấn, nhưng lúc này lại toát ra khí tức vô cùng vô tận của kẻ bá vương. Đôi mắt lập lè cửu thải quang mang, bộ xa y màu xám đã biến thành một bộ tử kim chiến y, và ánh chớp lập lè liên tục vờn quanh, tạo ra các loại sóng xung kích, làm chấn động cả không gian. Cao lưng của lôi cửu thiên lúc này là chín cây cửu tự 6 kỳ của Tôn Ngộ Không, 72 cây thương khung kỳ kia thì những cây có cùng thuộc tính đang không ngừng dung hợp lại. Tiếp mắt, việc dung hợp đã kết thúc. Tiếp đến là những khối ánh sáng từ Cái gì đây? À, anh... Khối ánh sáng từ những cây kỳ dung hợp kia biến thành các kiện khải giáp rồi tự động bay tới gắn lên người lôi cửu thiên. Dương đạo ánh sáng có thuộc tính lôi thì nổ vang rồi lao vút tới tay của lôi cửu thiên. Sau ánh sáng này cô động lại biến thành một cây trường kích màu tím đậm trong suốt xung quanh còn có lôi long vẩn quanh. Lúc này lôi cửu thiên đã hoàn tất việc biến hóa trên người hắn mặc một bộ khải giáp hoàn chỉnh màu tử kim uy nghiêm được toát ra bởi chín đầu thần long ở trên cơ thể. Lôi cửu thiên cầm trường kích trong tay ngửa mặt gầm vang khiến cho kỳ điện rung lên dữ dội. Bỗng nhiên có một âm thanh uy nghiêm vang vọng chín lần. ý tôn thần vương giáng lâm. Một tiếng động nổ vang sau đó, mọi thứ quy vẻ yên tĩnh, Tôn Ngộ Không lần nữa mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào lôi kiểu thiên, nhìn chăm chăm vào cỗ khí thế kinh khủng kia, không hề tỏ ra sợ hãi hay bị áp chế, mà ngược lại trong mắt Tôn Ngộ Không, chê con nông đậm thủ hận. Lôi kiểu thiên cũng chưa vội để ý tới Tôn Ngộ Không, hắn thoáng cảm nhận nguồn sức mạnh mới của mình, hắn cảm nhận được địa vị trí tôn, cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận trong cơ thể. Hắn cảm thấy, ngay lúc này dù là hai vị chân quân có ở đây, thì hắn cũng chỉ tiện tay bóp một cái là dễ dàng, bóp chết. Vậy là cái truyền thuyết viễn cổ kia là có thật. Thế giới này được khai sáng bởi một vị được gọi là hỗn độn, chí tôn thần vương. Vị này lưu lạc ở trong không gian hỗn độn tăm tối, đi khai sinh ra các vương vũ trụ để làm nơi nương nóng, sinh sôi cho vạn tộc vạn tông sau này. Sau khi khai sinh ra phương vũ trụ này, vị hỗn độn trí tôn thần vương kia có để lại một tia ý niệm của mình biến thành 9 cây cửu tự sáo kỳ, 9 cây thương khung kỳ, đầu tiên này chính là 9 cây cờ lệnh để điều khiển 9 loại nguyên tố cơ bản cấu thành phương vũ trụ này. Cờ lệnh được ném ra, lệnh cho thương khung bừng sáng, lệnh cho chúng sinh luân hồi, lệnh cho sơn thủy sinh sôi, lệnh cho phong lôi chấn thế. Càng về sau thì sức mạnh của cửu tự sáo kỳ tiếp tục thôi diễn ra, tên 72 cây cấp cam thương khung kỳ mới để có thể chấn giữ khắp cõi thương khung này và Chính là chín bộ cam kỳ hoàn chỉnh. Từ cái truyền thuyết ấy mà Lôi Cửu Thiên biết rằng phải tập hợp đủ 81 cây cấp cam thương khung kỳ, tới kỳ thiên bế thế đàn, rồi lấy thân mình làm chủ để dung hợp 81 cây thương khung, kỳ này sẽ có được sức mạnh. Nguyên bản cổ xưa nhất của chín nguyên tố đã tạo thành vũ trụ. Lúc ấy thì hắn sẽ đột phá thành trí tôn thần vương, chân chính trở thành chủ của phương vũ trụ này. Chỉ cần một ý niệm sẽ trôi qua vạn năm, Một ý niệm sẽ làm cho cả vũ trụ Sinh sinh diệt diệt Trong lúc Lôi Cẩu Thiên đang cảm nhận Mọi thứ xảy ra với mình Thì Tôn Ngộ Không vẫn nằm ngay đơ Cán cuốc trên mặt đất Trong đầu luân chuyển suy nghĩ Rằng mình đã bị Lôi Cửu Thiên lừa Đầu tiên Lôi Cửu Thiên thông qua Thần dụ sư biết được mình có Thương khung cửu kỳ quyết Để tiếp cận được và chiếm được lòng tin của mình Lôi Cửu Thiên đã bày ra âm mưu Là phân thân đi tìm bản tôn Giúp đỡ Tôn Ngộ Không nâng cao thực lực Tìm Thương Khung Kỳ vượt qua khó khăn, đây chỉ là màn kịch để Tôn Ngộ Không trưởng thành, thu được Thương Khung Kỳ, và rồi bằng vào thiên ma dung tâm thần hắn đã âm thầm sao chép lại bản thể, có được chín loại thuộc tính cùng với Thương Khung cửu kỳ quyết đã được luyện thành của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười khổ đúng là mình ngu thật, và thật là quá ngây thơ khi mà đã bao lần bị lừa vì người ta lợi dụng làm quân cờ trong tay rồi mà vẫn còn tiếp tục mắc phải sai lầm. Bây giờ thì không những không thể cứu vớt thương sinh mà ngay đến tính mạng của mình, thậm chí phương vũ trụ này, hay sơ, xa hơn thế nữa là cả ban cổ giới của mình cũng không thể nào giữ được nữa. Đến đây thì một cô đắng chát dâng lên trong lòng hắn, hắn hận không thể nào lao lên mà cho tên khốn kiếp kia một gậy chết tươi, hoặc là cùng nhau đồng quy vu tận cũng được, thì có như vậy mới làm nguôi bớt phần nào nỗi căm phẫn này. Nói thì dài nhưng mọi chuyện, mọi suy nghĩ của hai người chỉ xảy ra trong vài nhịp hô hấp. Lôi Cửu Thiên đã ổn định tâm tần, nhìn xuống Tôn Ngộ Không đang nằm co quắp dưới đất, cứng ngắc dưới sàn như một con lợn bị người ta trói lại, chuẩn bị đưa lên giàn quay. Dễ nhìn Bế Nguyệt và Phong Thái, vạn vương chi vương của Lôi Cửu Thiên lúc này, thì đừng nói là Tôn Ngộ Không, cho dù là bất cứ ai trong phương vũ trụ này còn không bằng con sâu cái kiến. Lôi Cửu Thiên nhớ ra là trong tay Tôn Ngộ Không còn có một cây cấp cam thần thương ti thổ kỳ, đây là một cây thương khung kỳ đặc biệt. Chẳng biết vì sao nó là hậu thiên hồn kỳ mà lại có được khả năng tự động hấp thu hỗn độn chi khí, tự động trưởng thành như là tiên thiên hồn kỳ mà lại còn sinh ra hai cái khí linh là tiểu linh và tiểu thổ. Hơn thế nữa bây giờ nó còn có thể hóa khải, binh khí hoặc là hóa kỳ thành thần thương ti thổ kỳ một cách linh hoạt chứ không cố định như những cây thương khung kỳ khác. Một khi hóa khải thì phải hao tổn nhiều tâm sức mới có thể quy nghiêm, quy nguyên. Nhưng Lô Cửu Thiên cũng không vội tước đoạt nốt cây cam kỳ kia và giết tôn ngộ không. Bởi vì là chí tôn vương được sinh ra thì sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ ngắn là hỗn độn chi hải xa bị phá vỡ. Hai phương là không chi thế giới và thương chi thế giới sẽ hợp lại là một như trước. Ngay lúc này hắn phải tranh thủ hấp thu, hỗn độn chi khí, sau đó thì giết tôn ngộ không cũng chưa muộn. Vì dù sao cái loại tôn tép nhãi nháp kia cũng có một phần năng lượng lôi thuộc tính bản nguyên của chính bản thân mình ở trong người. công kích của mình, bước đầu dù có mạnh tới đâu, nhưng trong khoảng 10 nhịp hô hấp đầu tiên, cũng sẽ bị đồng hóa do tưởng lầm là bản thể lôi thuộc tính của mình. Một lần nữa lôi cửu thiên lại bay lên cao hơn, hai tay giang rộng ra, trường kích thiêu phủ không chung trước mặt. Bản thân hắn cùng với cây trường kích sinh ra hai cỗ hấp lực vô cùng tận. Hốt độn chi khí bàng bạc bị hút vào trong thể nội, Đầu tiên là cung điện này nhanh chóng nứt vỡ, không gian vặn vẹo điên cuồng, rồi vô số hắc động không gian to nhỏ được sinh ra. Cùng với đó là những cú hấp lực điên cuồng từ hắc động, hút đi mọi thứ phế liệu, tổ vỡ từ cung điện chung quanh. Lô cửu Thiên cười vang cả một góc trời, tiếng cười bá đạo điên cuồng làm không gian loạn liều nứt vỡ vặn vẹo, tạo ra hàng trăm cái thông đạo không gian không ngừng uốn éo, sấm dấp đi đùng ở chung quanh. Cung cảnh lúc này còn kinh khủng hơn cả vũ trụ tận diệt gấp trăm lần. tôn ngộ không lúc này bất ngờ nghĩ tới thất thập nhị biến môn thần thông đầu tiên hắn học được hắn cố gắng thôi động thất thập nhị biến liên tục dỡ rụa biến hóa thành muôn hình vạn trạng bởi vì theo suy tính của tôn ngộ không thì mỗi khi hắn biến thành một cái hình dạng mọi thứ từ khí tức hình thể hay tình trạng nguyên thức và nguyên lực quán sẽ cấp tốc thay đổi mà như vậy thì cả trăm tỷ cái ổ khóa của lôi kiều thiên cũng phải lập tức thay đổi để thích ứng với môi trường mới, và tiếp tục định trụ tôn ngộ không. Vậy nên, hắn cứ liên tục biến ảo như thế, cho dù sức mạnh của ổ khóa có cường đại, nhưng chỉ cần lỡ nhịp một cái phần trăm giây, hay chậm hơn hắn biến ảo dù chỉ một phần trăm giây thôi, thì cũng quá đủ để hắn thoát ra khỏi sự định trụ này. Giờ sau khi thoát ra, thì phải tiếp tục làm gì hắn cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà cứ thoát ra cây đã. Khi tự do hoạt động rồi thì mới có thể nghĩ cách đối phó tiếp được. Chỉ vài lần hô hấp thất thập nhị biến được thổi động đến cực hạn thân thể Tôn Ngộ Không vặn vẹo méo mó không ngừng nhấp nháy liên tục là các hình dạng khác nhau luôn phiên thay hình đổi dạng theo thất thập nhị biến mỗi sát nà hắn cũng thi triển được đến mấy vòng của 72 lượt to tới cái hô hấp thứ tư Tôn Ngộ Không biến thành một tiểu hầu tử liền kêu kết một tiếng la vút ra khỏi vị trí mà mình đang bị định trụ chấp mắt đã hiện nguyên hình nhưng sắc mặt thì tái nhật tay cầm kim cô khô bổng không ngừng rung động kim cô bổng cũng phát ra những tiếng tề mình ông ông lôi cửu thiên tích tắc đã phát ra phát giác ra dị động hắn cũng hơi giãn đoạn việc thôn phệ hỗn độn chi khí một chút đưa ngón tay điểm về phía tôn ngộ không thần niệm kẽ động định thôi động trăm tỷ cái ổ khóa một lần nữa thì bỗng nhiên khựng lại cứng đơ không thể chuyển động bất ngờ trong thức hải của tôn ngộ không vang lên một đạo âm thanh của trẻ con quen thuộc đi nhảy và thông đạo đây chính là tiếng của linh thức kim tôn Tôn Ngộ Không vừa kịp nghe nói tới đây thì bất ngờ trong thể nội của Lô Cửu Thiên có một tiếng nổ, thân hình của Lô Cửu Thiên khẽ rung lên, cùng lúc đó là mọi liên hệ của Tôn Ngộ Không với Kim Tôn hoàn toàn biến mất, Tôn Ngộ Không chợt hụt hẫng. Kim Tôn vậy là chính thức chết đi, tiếng nổ và phút giây khựng lại của Lô Cửu Thiên lúc nãy là do Kim Tôn trong phút giây đó mơ hồ lấy lại được ý thức đã tự bạo nguyên anh trong thể nội của Lô Cửu Thiên, giờ không thể gây ra Mảy may tổn hại gì cho Lô cửu Thiên, nhưng cũng đủ cho Tôn Ngộ Không thời gian một cái hô hấp. Chỉ bấy nhiêu thời gian nhưng Tôn Ngộ Không cũng kịp nhảy vào một cái hấp động gần đó nhất. Tôn Ngộ Không chỉ vừa thả mình vào hấp động thì đã bị một cú hấp lực kinh khủng như sâu xé, cắn nát thân thể, nguyên hồn và nguyên thức của hắn. Tôn Ngộ Không rất nhanh chìm vào đen tối, thần thức sinh cơ cũng dần dần bị giảm xuống, rồi chìm vào hôn mê. Ở đầu của hấp động lôi cửu thiên hử nhẹ một tiếng rồi tiếp tục thôn phệ hỗn độn chi khí. Trong đầu hắn cũng không quá quan tâm tới tôn ngộ không bởi vì mục đích của hắn đã đạt được có hay không một cây cam kỳ, kỳ lạ hay một cái mạng của tôn ngộ không thì bây giờ cũng không quan trọng và cũng không mang lại tính uy hiếp gì tới hắn. Một lát sau thì hỗn độn chi hải đã hoàn toàn bị lôi kiểu thiên thôn phệ hết. Bức bách không gian vô tận cũng đã vỡ tung, tan biến đi, trở lại lô cửu thiên giữa một vùng hồng hoang, đen tối vô tận. Lô cửu thiên lầm dầm đọc một đoạn chú ngữ, hai tay không ngừng bắt pháp quyết tình mỹ và kỳ ảo. Tất cả sức mạnh của trí tôn vương được thôi động tới cực hạn. Hắn đưa tay tóm vào hư không, lấy hết sức mà kéo hai bên hư vô thật mạnh. Hai bên hư vô dần dần nứt ra, dùng lắc dữ dội. Đây chính là hắn đang dùng sức mạnh trí tôn của mình, kéo thương chi thế giới và khung chi thế giới hợp nhất vào như cũ, bởi vì hỗn độn chưa hải đã tàn vỡ, hai thế giới đã không còn vách ngăn. Hắn hàn gắn hai thế giới lại như thời kỳ viễn cổ, từ nay về sau hắn sẽ là vạn vương chi vương, là trưởng khống giả duy nhất của phương vũ trụ này. Ok, như vậy là quả plot twist này là hơi mạnh nha, cuối cùng thì mình cũng đoán được là cái thằng cha này nó cũng không phải là tốt đẹp gì mà tại sao nó lại đối xử tốt với tôn ngộ không như vậy, mặc dù là mình không đọc phần trước nhưng mình cảm thấy thằng cha này nó không đáng tin cho lắm và nó cái kiểu như là nó giúp đỡ tôn ngộ không, cứ như là người nhà của nó vậy. Nhưng mà đúng là cái gì thì nó cũng có giá của nó cả, không có ai cho không ai cái gì cả và cuối cùng thì mẹ tôn ngộ không không những không cứu được kim tôn mà để kim tôn còn phải tự bạo để cứu thoát tôn ngộ không nữa. Thôi thì anh em chúng ta sẽ tạm dừng ở phần này để xem phần sau tác giả sẽ sắp xếp như thế nào. Khi mà bây giờ thì Mẹ, cái thằng cha đấy nó mạnh quá như vậy thì bây giờ biết làm cách nào đây. Con không thì bây giờ hơi bị a đuổi một tí rồi. Mà mất hết cờ rồi chỉ còn mỗi một cây cây, cây cờ quấn vào kim cô bổng đây làm sao mà sơi được cái thằng cha kia bây giờ nó vạn vương chi vương rồi. Mấy ông chân quân chân nhân đến nó bóp phát là chết luôn nát bét luôn thì chơi cầu gì đây. Rồi, chúng ta sẽ chờ mong kết quả lật kèo của tác giả xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái nha.